Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sách Khuyển Kinh Phần vạn vật thông thái đã căn cứ vào hình dạng lớn nhỏ của các loài chó mà phân thành 3 loại lớn. To nhất gọi là ngao, cỡ bình thường gọi là khuyển, loại có thân hình bé nhỏ mới gọi là cậu. Mặc dù từ xưa đã có sự phân biệt rõ ràng, nhưng tới giờ người ta vẫn hay lẫn lộn giữa khuyển và cậu. Còn chó dữ mà người dân vẫn thường gọi là thần ngao ấy to chẳng kém gì con lừa kéo cuối say. Trên mình có những đốm đỏ như vết máu. Lúc nó chạy nhảy thì chẳng khác gì một khối mây lửa bao bọc xung quanh. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã có thể đoán được. Nó không phải là chó ngao thực thụ mà chỉ là một con khuyển có thân hình to gần bằng con ngao mà thôi. Đây chính là loại chó của người Thác tức người Mông Cổ từ Thảo Nguyên. Mạc Bắc đến tận nơi đây, gọi là Thát Tử Huyễn. Loại chó này có thể bắt sự tử, giết hổ dữ, truy sát chó sói, tính tình thì hết sức hung tợn, không rõ làm cách nào mà vùng Giang Nam lại có một con vật thần dị đến như thế này. Trương Tiểu không nghĩ tiếp nữa, hóng theo mọi người xem cảnh náo nhiệt, chỉ thấy bảy sói sặc số ế ấy, ấy chẳng coi thiên hạ xung quanh vào đâu. Cứ thế rùng rùng lao vào hình đài trong pháp trưởng. Cả bầy sói thấy máu tanh đầy bục, lập tức rớt rãi chảy thòng lọng, quanh miệng. Con nào con nấy thẻ cái lưỡi đỏ máu thở hồng học rồi đều nằm phục trước hình đài. Vẫy đuôi, chẳng con nào dám qua mặt thủ lĩnh nhao lên gặm xương của hòa thượng chuột. Con ngao thần tuy thân thể to lớn, nhưng hết sức nhanh nhẹn và minh mẫn. Nó gầm lên một tiếng. Lao vọt lên không như mọc thêm cánh, nhảy phóc lên bụng cách đó mấy chục bước chân, rồi ngoạ một miếng thịt phơi trên cột gỗ, nhồm nhòm nuốt vào bụng, cúi xuống liếm máu me. Tên tử tù béo mập bị tùng xèo xong xuôi, trên bục gỗ bay bét mỡ và máu tươi. Cái lưỡi của con thần ngao dễ phải dài cả thước, cứ thè một cái là liếm sạch một mạng lớn, soan soát trong miệng, Tỏ vẻ rất sung sướng, khiến cho bầy chó hoang ở dưới thòm thèm không chịu nổi. Đến lúc thần ngao liếm đã đời, nó mới ngẩn đầu chu lên mấy tiếng như bò giống. Dung chuyển cả đất trời, ngay lập tức bầy chó đói dưới bục cũng cất tiếng chu theo như người ta tung hô khi tiếp nhận thánh chỉ Chỉ chờ có thế, con thì bò lên trên đất nếm máu, con thì gầm ghè rặn nhau miếng thịt. Đàn cho đói ăn uống cao hứng, con nào con đấy nghe rằng kêu gửi, ánh mắt thì trông nổi lên sự dữ tợ. Bách tính và đám lính rõng đứng xem xung quanh đều cảm thấy kinh sợ, như không ai tỏ ra thương xót. Trong thời địa suy thoái này, lòng người không yên, càng có gió tanh, mưa máu, họ càng cảm thấy thú vị. Thậm chí có nhiều người còn lấy việc, người khác gặp họa làm điều mừng. Chỉ có những người còn giữ được lương tri mới ngầm than thở. Chẳng biết triều đình đã làm việc trái lẽ gì mà khiến người đời phải chịu tội tàn khốc đến như vậy. Xem ra thiên hạ đại loạn, khó mà yên được, trước sau gì cũng có tai họa ráng xuống. Không quá thời gian uống cạn một chén trà, máu thịt trên pháp trường, thậm chí cả xương cốt bị đau phủ, dã nhỏ. Cũng đã đều bị bầy chó hoang gặp liếm sạch sẽ. Ngay cả cặn bã cũng không còn chút gì. Đàn chó vẫn quanh quẩn không rời. Gươm gươm nhìn đám quân dân từ bốn phía. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều đờ ra. chợt nghe Láo Công Sai đứng cạnh kinh hái bảo. Không xong rồi. Bầy chó chưa ăn no. Có lẽ phải... Lời nói chưa dứt. chợt thấy con thần ngao trên pháp trường nhảy vọt lên. Chồm đến Vồ ngã lưu ngũ gia đang đứng lẫn trong đám người. Mọi người chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Con chó ác đã mòi hết tim gan phèo phổi của lão. Bọn chó từ phía sau lao ra như tên bắn. Trong tiếng chu gào điên cuồng. Chúng vồ đám người đứng xem mà cắn xé. Quân lính từ Linh Châu như ông vỡ tổ. Ai nấy tìm đường chạy thục mạng. Nhưng người này chen lấn người kia. Chẳng còn chỗ nào mà cướp đường. Chỉ thấy tứ phía máu thịt tơi bời, trong khoảnh khắc đã có hơn trăm người phơi sắc tại chỗ, số người bị thương do chen lấn dẫm đạp thì không sao mà kể xiết. mã đại nhân và đề đô đốc Đồ Hải ở trên lầu nhìn rõ một một. Tên Đồ Hải trông thấy thảm trạng máu thịt tơi bời như vậy run lên sợ, vội ôm đầu chui xuống gầm bàn. nghe truyện hot nhất tại đọc